Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô sợ tới mức ba chân bốn càng bò xuống giường, ôm con của cô, vẫn còn ở nhà trẻ cô sợ chờ cô mà trách cô rồi. Đừng lo lắng, con gái chúng ta hiện đang cùng với quản gia của anh, anh ở cửa hàng McDonald's. Khuôn mặt của lý hạo trợt đông lạnh như là hàn băng, hắn nhất định phải nghe lời giải thích của cô. Tại sao ngày đó cô lại bỏ chạy, không nói cho hắn biết chân tướng sự thật chứ? Tạ kẹt ăn vừa mới bước lên trên thàn thịt. Thế chất cô dừng lại, lập tức phòng bị nói: "Vị tiên sinh này, anh có phải hay không là nghĩ sai cái gì rồi? Cái gì gọi là con gái của chúng ta? Chúng ta chỉ gặp mặt qua có một lần, cũng có thể coi là một người xa lạ." Tôi hình như là đã gặp qua cô ở nơi nào rồi phải không? Biệt ly đã là 7 năm sau, làm cho hắn phải nói ra lời đó sao? Cô cảm giác mình rất lạnh lên, cảm giác mình đêm qua đã khóc thật là không đáng, chưa đừng nói là đau khổ 7 năm. Tất cả giông nhiễu chính cô là do một mình cô tự tình nguyện, cô cảm thấy mình tự như là một người phụ nữ ngu dằn. Thần sắc nghiêm nghị của Lý Hạo Thô lạnh, khuôn mặt xinh đẹp của cô không che giấu được sự yếu ớt, làm tim hắn không khỏi cảm thấy một hồi đau nhức kịch liệt. "Anh không phải cố ý, em đừng khóc." "Tôi cũng có khóc." Cô nghẹn ngào nũng nịu cắt ngang lời hắn. Hắn thoáng ngẩn ra. "Được rồi, em không khóc. Hay nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện một chút." Đối mặt với một bên cạnh mạnh của cô Hắn không khỏi mỉm cười rồi lại đau lòng Như vậy đi Không bằng anh sẽ bắt đầu trước nha Hắn ngồi xồm trước mặt cô Không đành lòng để cổ mạnh khách của cô Phải ngước lên nhìn hắn Nếu như anh nói cho em biết anh bị bệnh Đối với chuyện của mảnh năm trước hoàn toàn không nhớ gì cả Như vậy em có thể hay không tha thứ cho anh Bởi vì ngày hôm qua đã không nhận ra em Là bởi vì Anh thật ra không phải là cô ý Đối với tìm cách như thế nào để có thể bức cung được cô, Lý Học cũng đã suy nghĩ rất nhiều, làm thế nào cũng không nghĩ tới mình sẽ dùng đến cách hạ thấp giọng như vậy, hay vốn còn năng tưởng rằng mình chỉ cần tùy tiện giống mấy câu là có thể biết được tất cả đáp án mình muốn, nhưng hắn không biết như thế nào, loại tính tình cứng như thép của mình lại trở thành mềm dịu. Anh anh nói là anh. Tạ Kiệt An hoàn toàn rơi vào trong sự khiếp sợ, con mắt trợn tròn. Đúng vậy, ánh mắt Trí Nhớ Quần mặt của hắn ưng ảnh xoẹt qua vài tiếc hồ sở. Làm sao có thể như vậy? Cô không thể nào tin nổi, nước mắt còn không kịp lăn xuống nữa, cười như vậy mà ngừng ở khóe mắt. Em có nghe qua tạp đoàn đường trù chuỗi nhà hàng quốc tế không? Cô giống như là máy móc vô thức nhị nhàng gật đầu. Đối với mấy năm gần đây cô cũng có nghe qua tạp đoàn đường trù chuỗi nhà hàng quốc tế. Người thành lập, tạp đoàn đường trù chuỗi nhà hàng quốc tế là cha nuôi của anh. Năm đó anh có biết nguyên nhân vì sao? có thể bị thương rơi xuống biển. Bên nước biển đầy đến một bãi biển kia mà được ông ấy phát hiện. Lúc ấy, ông ấy đang buồn bã bởi vì mất con, lại gặp được anh cho nên đã đem anh về nuôi. Anh bị hôn mê một tháng, sau khi tỉnh lại thì cái gì cũng không thể nào nhớ được, cho nên ông muốn anh ở bên cạnh ông, từ từ tìm lại trí nhớ của mình. Chỉ là 7 năm đã qua, anh ở phương diện này lại như cũ không thể nhớ gì cả, cho tới khi em xuất hiện, anh mới biết em Em có thể cho anh một chút đáp án chứ? Dĩ nhiên cũng bao gồm chuyện anh cùng với con gái. Môi của cô run rẩy, không thể tin hắn đã quên thật sự tất cả mọi chuyện. Hiện tại nên là gọi gì đây? Cô giống như là đang đè nén cái gì đó, bàn tay cắt cao nắm thành quả đấm, mười đầu ngón tay bấm thật sâu vào lòng bàn tay. Hắn hơi ngẩn ra, nhớ tới tự hồ chính mình chưa bao giờ tự nhiên giới thiệu qua, mọc bắp xà trơ ra xanh tiếp cho cô. Kiệt ăn cắn môi. Đứa mắt nhìn tên tuổi trên danh thiếp, chỉ cảm thấy tầm mắt của cô càng ngày càng mơ hồ. Không, không phải vậy. Không, không phải lý hậu. Đúng rồi, tuổi sách của tôi đâu. Anh, anh có đem tuổi sách của tôi tới không? Cô nghẹn ngào lầm bầm. Giọng của cô nghẹn ngào nhìn hắn. Bàn tay run run bầu viếu lấy tay áo của hắn. Hắn vội vã đưa tuổi sách tới cho cô. Cô lung túng cầm lấy tuổi sách của mình. Anh tên là Đường Chính Hậu, không phải là Lý Hậu. Anh xem đi, người trong hình này chính là anh. Ở trong ví của cô có duy nhất hình của hắn. Lúc ấy hắn bỏ quên nó trong ngăn kéo của bàn học. Mấy năm qua, nó chính là tấm hình duy nhất để án ủi cô khi nhớ về hắn. Trọng mắt đen trần đầy kiếp sợ, nhìn mình ở trong tấm ảnh. Đúng vậy, không thể nghi ngờ cơn mặt đó đúng là hắn, là lúc hắn còn trẻ. Là anh, đúng thật là anh. Bàn tay của hắn còn nén kích động mơn trấn tấm hình. Nhưng tại sao hắn cái gì cũng đều không nhớ chứ? "Ngỉnh Hiểu, chẳng lẽ anh cái gì cũng đều không nhớ hết sao?" Cô nghẹn ngào nhìn hắn, lệ hòa đẫm mưa. "Anh, anh không biết." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net